ơn nghen. Nó nháy mày cũng tốt bụng quá chứ hả? Hưng súng lúng túng gãi ta. Tùng gỡ rối cho bà. Mày đi xem phim sát ướp ai cập với tụi tao không? Hưng súng sắn. Đi ngay bây giờ hả? Để tao chạy về nhà đóng cửa đã. Lần đầu tiên được thằng Tùng rủ đi xem phim, Hưng súng mừng lắm. Nó hớn hở chạy vù về nhà. Ngay trong lúc đó Hưng súng không ngờ cho đến khi đã vào tận trong rạp cine. Nó vẫn không thoát khỏi cảnh bị thằng Tùng nhờ vả Thậm chí còn tệ hơn, vì thằng Đạt ngồi kế thằng Tùng cũng là một đứa thích sai vặt khủng khiếp. Giờ giải lao, đèn vừa bật sáng, hưng súng chưa kịp rụi mắt đã tối tăm mặt mũi trước một đống mệnh lệnh trút xuống đập Mày chạy lại quầy giải khác mua nước uống đi hưng súng. Tùng nói, Đạt bổ sung, mua nước cam ấy. Hưng súng cầm tiền, giận quay gót thì bị, Tùng núi lại, à, hoang đã. Mày mua 4 bịch nước cam thôi Phần tao Mày mua 1 bịch xá xịt Hưng súng chạy đi một lát Xách 5 bịch nước chạy về Nó vừa phân phát cho mỗi đứa một bịch Chưa kịp ngồi vào ghế Đã nghe Đạt hắn À quên nữa Mày chạy đi mua thêm mấy bịch cốc ổi Không nói không rằng Hưng súng đưa bịch nước của mình cho thằng Tùng giữ dùng rồi lon ton chạy đi Đạt nhìn theo Hưng súng khoái chí nhận xin. Thằng này dễ sai ghê Nhỏ Cúc Phương lít đã Đạt làm không làm, toàn sai người ta không hạt Đạt chống chết Tại thằng hương súng nó thích được sai chứ bột Quay sang Tùng, Đạt tuết miệng cười Ừ Tùng gật đầu, tụng tiểm Nó thích giúp đỡ người khác lắm Tùng nói cho qua Nó không muốn thằng Đạt và Quốc Phương cãi vã nhau Nào ngờ Đạt là đứa ác nhân Vinh vào câu nói của Tùng Đợi hưng súng ôm bịch góc cổi chạy về Nó đập tay lên thằng này Nheo mắt Ê, hương súng Nghe nói mày thích giúp đỡ người khác lắm hả? Ờ, ờ, bất ngờ bị hỏi độc một phát, hưng súng ngượng ngập đưa tay gãi đầu. Nó đứng được tại chỗ, miệng tờ, tờ cả bụi, nghị Nếu vai hưng súng. Nó nói nhăn nói bụi gì kệ nó, mày ngồi xuống đi đặt Cũng như Cúc Phương, xưa nay nghị hay cà kị đạt. Tại tính thằng đạt kỳ cục quá mà, đạt kỳ cục thật. Mặt thằng nghị châm chọc, nó lít hưng súng, cười hề hề. Tao có nhiều chuyện cần giúp đỡ lắm Mai mốt tao ghé thăm mày nhé Hưng súng không biết làm gì hơn là gật đầu Bụng đinh ninh thằng này chỉ nói chơi cho phu Nào ngờ chịu hôm sau Đang ngồi học bài Nó giật bắn người khi nghe tiếng thằng Đạt từ trên nhà tùng vọng xuống Hưng súng ơi Hưng súng Tao tới thăm mày nè Lên đây đi Đạt gọi xong Không đợi Hưng súng trả lời Đã vọt ra trước cửa lưới đứng đợi Vừa thấy Hưng súng từ đầu cầu thang te te chạy tới Đạt khoái trá chị ra tờ giấy bạc Mày ra phố mua dùng tao trái cơ Hưng súng vân vân nhìn tờ giấy bạc trên tay Sao? Đạt nhớ mày Mày không muốn giúp đỡ người khác nữa sao? Thực ra Hưng súng đâu phải là thằng thờ Ai chứ thằng Đạt thì Hưng súng biết thừa Trong đám bạn của Tùng Nó chỉ có cảm tình với Nghị và Cúc Phương Nghị và Cúc Phương ăn nói tử tế Nhỏ nhẹ Tính tình lại dễ mến Còn thằng Đạt là chú gây sự Lúc nào cũng thích châm chọc người khác, lại chuyên suối bậy Khi nghe thằng Đạt kêu réo ẩm tỏi, Hưng Súng đã nghi ngờ rồi Nó đoán thế nào thật, này cũng kiếm cách sai phái mình Y như rằng, mày không muốn đi thì thôi Thế mà tao cứ tưởng Thấy Hưng Súng ngần ngừ, Đạt giận dỗi nói Nó đúc tờ bạc vào lại trong túi ăn Hưng Súng tự nhiên ấy nấy, thấy mình nhỏ nhen quá Nó cảm thấy nó chưa thực là người bạn tốt Nó thấy nó chưa xứng đáng nhận quà của ông già Noel Hưng súng vội vã chìa tay ra Đưa đây tao đi mua cho Nhưng hưng súng chưa kịp cầm lấy tờ bạc trên tay đạt Thì tờ giấy đã bị giật kẻ ra tay không thể là đạt Cũng không thể là hưng súng Vậy là thằng Tùng Chẳng đứa nào biết thằng Tùng xuất hiện từ lúc nào Khi phát giác ra Đã thấy nó nhét tờ bạc vào túi quần Hấp hấy Để tao đi cho Tùng phán ngắn gọn Chỉ có 4 tiếng Rồi ung dung bỏ đi Tùng làm ra vẻ ung dung thế thôi Chứ thực ra nó vẫn nghe nhồn nhột Vì đang dán vào lưng nó lúc này là bốn con mắt tròn quay như bốn hòn bì ve Tròn mắt tức là ngạc nhiên ghê lá Hưng súng và thằng Đạt ngạc nhiên là phải Vì xưa nay thằng Tùng không có thói quen làm những nghĩa cử như vậy Hai đứa nhìn theo Tùng rồi quay sang nhìn nhau Rồi lại cùng quay đầu nhìn theo Tùng Tụi nó ngơ ngác nhìn theo hiện tượng là Trước khi giật lấy tờ giấy bạc Dĩ nhiên Tùng đã nghe không sót một lời đối đáp giữa đạt và hưng súng Và tự nhiên nó cảm thấy bất nhẫn Chính nó đã bà mưu cho hưng súng vòi quà của ông già Noel Nó suối hưng súng giúp đỡ bạn để lập thành tích Vin vào đó, nó đã hành thằng hưng súng mệt xỉu Hoặc đầu nó thấy khoai khoái Nhưng sau khi sai vặt thằng hưng súng đã đời, nó lại thấy bức rứt Để đỡ dàn vặt, nó cố tin nó đang giúp bạn Nó cố nhủ nó đang làm điều tốt cho Hưng Thế nhưng khi thằng Đạt cũng lợi dụng điều đó để bắt Hưng Súng chạy ra phố mua thứ này thứ nọ thì Tùng không chịu đựng nổi Thế là nó giật phát lấy tờ bạc và rảo cản bước đi Nó không thể chấp nhận chuyện thằng Đạt hùa theo nó để hiếp đáp Hưng Súng Dĩ nhiên còn lâu Đạt và Hưng Súng mới biết được những gì xảy ra trong lòng Tùng Khi Tùng cầm quả cầu bước vào nhà, Đạt Dương mắc hỏi ngay Ờ là sao? Đạt nhăn mặt, sao mày không để thằng hưng súng đi mua? Tao có nhờ mày đặt Tại tao định ra ngoài mua mấy cây viết Đạt nhìn long long vào túi áo Tùng Tùng bối rối xòe ta, tao chưa mua được Ngoài tiệm người ta bảo hết loại viết đó rồi Đến đây thì Đạt không buồn chất vấn nữa Nhưng nó bực lắm Nó đá tung quả cầu lên trần nhà đánh, bột, lào bào Tự dưng lại đi mua Hưng súng cũng thắc mắc ghê lắm Nhưng đó là nói lúc nãy kia Lúc nãy nó cũng dương mắt ép lên như thằng Đạt Bây giờ thì mắt nó cục xuống rồi Tại thằng Tùng giải thích rõ ràng quá Không còn gì để băng khoan nữa Nếu hân súng phải băng khoan thì điều đó chỉ xảy ả vào ngày hôm sau Lúc đó là buổi chiều Hân súng đang múc nước tưới cây Bỗng nghe tiếng thằng Tùng gọi Cũng như mọi lần tiếng gọi vọng xuống từ tầng trên Hân súng ơi Mày đang làm gì đó Hưng súng ngừng tay, ngước lên, tao đang tưới cây. Nó quẹt mồ hôi trát, mày lại nghĩ ra chuyện gì mới nhờ tao rồi hợp. Không. Tùng chồng người ra khỏi lan can, dòng xuống, mày tưới cây thật không đầy. Hưng súng cua chiếc thùng tưới, mày xem đây nè. Tùng nheo mắt nhìn chiếc thùng tưới. Rồi gật đầu, mày đợi tao chút. Tao vừa nghĩ ra chuyện này hay lắm. Nói xong, Tùng biến mất. Lát sau, nó kêu ầm trước cửa nhà hưng súng. Mày định nhờ tao chuyện gì thế Hưng súng mở cửa Tò mò họ Ra sau nhà đi đặt Vừa nói nó vừa xông vào nhà Đi tuốt ra phía sau Hưng súng lấy làm lạ quá Nhưng vẫn tò tò đi theo bà Ra tới khoảng sân sau Tùng đảo mắt một vòng Rồi nhanh nhẹn cầm lên chiếc thùng tứ Hưng súng thô luôn Mày định làm gì thế Tùng cười khi khi Tao tưới cây với mày Hưng súng liếm một Thế mày định nhờ tao chuyện gì Tùng nhạy động tác của bạn lúc nãy Nó khô thùng tư Chuyện này chứ chuyện gì Tao định nhờ mày nhường cho tao tưới ngục Giải thích của Tùng làm hưng súng ngẩn ngơ quá đổi Khi nãy Nghe Tùng khoe vừa nghĩ ra một chuyện hay lắm Nó đinh đinh thằng này định sai phái mình chuyện gì đây Nào ngờ Tùng chỉ đòi tưới cây phụ với nó Lạ ghê Những ngày sau hưng súng còn thấy lạ hơn nữa Nó không hiểu sao thằng Tùng chẳng còn hào hứng Nhờ vả nó Ngược lại, Tùng hay chạy xuống nhà chơi với nó Không những chơi, Tùng còn phụ nó hết chuyện này đến chuyện khác Nó quét sân, Tùng cũng nhào ra quét sân Nó rửa ly, Tùng cũng súng lại rửa ly Nó vô bếp, Tùng cũng lăn xăng vô bếp Nhìn cái cảnh hai tay tổ lười biến thi nhau làm việc Thật chẳng ai có thể tin vào mắt mình được nữa Hưng súng thì khỏi nói rồi Nó cảm động lắm Cảm động nhưng vẫn thấy ngờ ngờ Mày lập hành tích giúp bạn để báo cáo với ông già Noel hợp Bậy Tùng đỏ mặt Tao đã gửi thư cho ông già Noel mấy ngày nay rồi Có giúp mày cũng chẳng thể kể thêm vào đó được nữa Hưng súng chất chất Thế sao tự dưng mày tốt với tao Tao cũng không biết nữa Tùng nó lơ chỗ khác Rồi nó nói thêm Khục chịt mũi để khỏa lấp sự ngượng ngập Chắc tại tao khoái mặt. Một sự im lặng kéo dài sau lời thú nhận của Tùng Thằng Tùng tâm miệng hến đã đành, ngay cả hưng súng cũng không biết nói gì. Tại lòng nó đang bâng khung lạ. Nó cảm thấy một làn gió mát đang phả vào hồn nó. Từ hồi chơi với bạn, chưa bao giờ nó trải qua một cảm giác lâng lân như vậy. Lâu thật lâu, Tùng mới nghĩ ra cách xua tan sự im lặng. Mày viết thư cho ông già Noel đi. Còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, hưng súng long lanh mất. Viết xong đưa cho mày, từ, đưa tao. Rồi tao nhờ ba tao gửi đi cho Hưng súng hoàn thành bất cứ ngay ngày hôm Cũng ngay ngày hôm đó thằng Tùng hí hững đưa lá thư của Hưng súng cho ba nó Ba ơi, ba gửi dùng lá thư cho bạn con Thư của ai thế con Của bạn Hưng súng con cô bốn loan ba ạ Ba nó tò mò Bạn Hưng súng gửi thư cho ai thế Gửi thư cho ông già Noel Cũng giống như con vậy mà Hằng Tùng không biết ba nó đang kêu khổ thật Nó chỉ nghe ba nó tặc lưỡi À, thì ra con bày cho bạn đấy Dạ Tùng hoan hỷ xác nhận Còn khoe Bạn hưng súng chưa hề nhận được quà của ông già Noel Lần nào ba ạ Bạn ấy không biết cần phải viết thư Cũng không biết treo giày nơi cửa sổ Ba nó vân vê cặp Còn phải ngoan nữa Con ạ đó mới là điều quan trọng Tùng thừa dịp quảng cáo cho bạn Bạn hưng súng dạo này rất ngoan Rồi thấy quảng cáo như vậy đơn giản quá Nó lật đật Còn ngoan hơn con nữa Tùng ra sức đưa hưng súng lên mây Hăng hái quá, nó quên phát ba nó không phải là ông già Noel Ba nó chỉ là người đưa thư thôi Nói xong, thấy ba nó lộ vẻ trầm ngâm, Tùng hồi hộp học Ba sẽ gửi thư dùng bạn Hưng Súng Tất nhiên rồi, con trai Ba sẽ gửi, Tùng nuốt nước bọt, dán mắt vào mặt ba nó Thấy bạn Hưng Súng có sẽ nhận được quà của ông già Noel không hở ba À, điều đó thì phải đợi đến đêm Giáng sinh mới biết Ba nó chết miệng, ngay lúc này thì không ai có thể biết Ba đã nói vậy, Tùng Hiểu có hỏi nữa cũng chẳng biết thêm được gì Nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm hưng súng, thuật lại những lời ba nó nói Rồi kết luận như vậy chắc mày sẽ có quà, hưng súng không được lạc quan như bạn Nó chết mắt, giọng lo lạc, không chắc đâu Tùng hừ một sao lại không chắc Chắc như cua gạch ấy chứ, tao cũng không biết nữa Hưng súng thở dài, đây là lần đầu tiên tao gửi thư cho ông già Noel Chẳng sao cả Tùng khoát tay Tao cũng thế thôi Ngay ở lần đầu tiên Tao đã nhận được một gói quà to ơi là to Tùng nhìn vẻ mặt thấp thỏm của bạn Tìm cách trấn áp Hơn nữa Hồi đó tao lười ơi là lười Đâu có ngoan bằng mày bây giờ Nghe vậy Hưng súng hơi mừng mừng Chứ còn gì nữa Tùng gật đầu Hồi đó Tao chả bao giờ biết rửa một cái ly Chỉ toàn làm bể không hay. Thực ra Người thường xuyên làm bể ly là nhỏ hạnh Nhưng Tùng cứ vơ bừa vào mình Có tài thánh hân súng mới biết được điều đó Mắt nó ánh lên vẻ tò mò Thế mày có bị ăn đòn tơi tả Tùng thò tay ra sau xoa xoa cặp mông Nhăn nhó, mẹ tao mà đánh thì chỉ có bầm mắt súng không ngờ còng Tùng vị chuyện Lại hỏi, thế mà mày vẫn không hết lượt Không hết Tùng nói bằng giọng quả quyết Chưa bao giờ nó hăng hái kể tội mình đến vậy Sáng ngủ dậy Chả bao giờ tao xếp mùng mình Lúc nào cũng ngỗ ngang một đống trên giường Mẹ tao la hoài mà tao không làm sao nhớ nổi Hưng súng gật cù Xung sư Ờ thế thì đúng là mày lười hơn tao Sáng nào tao cũng xếp mùn mền cẩn thận Mặt nó giảng ra Mày lười đến thế mà ông già Noel vẫn tặng quà cho mày à Ừ vẫn tặng Hưng súng lẩm bẩm Ngộ quá ha Chỉ đợi có vậy Tùng vỗ vai Hưng Súng đánh. Chính vì vậy mà tao tin chắc mày cũng sẽ được tặng Tao mà còn được quà thì mày ít ra cũng được cấp đôi Giọng Tùng tự tin đến mức trong phút chút Hưng Súng quên mất bạn nó Cũng chỉ là đứa trẻ ngốc cổ chờ quà như nó Nó tưởng thằng Tùng là thầy hiệu trưởng trường nó Cứ như thể thầy chuẩn bị phát quà thưởng cho nó tới nơi Hưng Súng hân hoang nói tao, tao chỉ cần lãnh phần quà giống như mày Đang, đang đà hăng máu Tùng giống như Nếu không nhiều gấp đôi thì cũng phải nhiều hơn chút đỉnh chứ. Thật thúí đến giọng bất bình của bạn. Nó mơ màng, đêm đêm giáng sinh, trước khi đi ngủ tao sẽ treo giày lên cược. Được đừng. Và và ông già Noel sẽ cột quà vào dây giày. Nhất nhất định là thế. Sáng sáng ra, tao sẽ có đồ chơi, có bánh kẹo. Tùng đấm hai tay vào. Cộc. Thằng Tùng làm hưng súng cảm động quá. Thằng hưng súng có cảm tưởng một hạt bụi đang bay vào mắt nó. Nên mắt nó chớp ly chớp liệt. Nó nhìn Tùng, giọng ấm áp, quà của hai đứa mình đều nhiều và đều đẹp. Cứ như thế, hưng súng tiếp tục làm chú bé mơ mộc. Thằng Tùng trước nay đâu có chơi thân với hưng súng. Thế mà đùng một cái, hai đứa cứ chạy lên chạy xuống. Thì thà thì thào một ngày những mấy lần, bảo làm sao nhỏ hạnh không thắc mắc cho được. Hôm trước, nhỏ hạnh có hỏi em Nhưng thằng Tùng chỉ trả lời qua quyết rồi lặng lặng chung mất Thái độ của thằng nhóc khiến nhỏ hạnh sinh nghi Từ bữa đó, nó cố tâm dò xét Càng dò xét, nhỏ hạnh càng nghe đầu mình ong ong u u Vì nó thấy thằng Tùng dạo này tập kè với hưng súng nhiều quá Thằng Tùng cứ đứng chỗ hành lang sau nhà Nhài người xuống nhà hưng súng tréo in ỏi suốt ngày Có chuyện gì vậy nhỉ? Nhỏ hạnh nghĩ cả buổi không ra Liền gõ ngón tay lên trang Đang chạy ngang, bị gọi thình lình Tùng giật bắn người Nó đứng phát lại Dạ, em đi đâu thế Em có đi đâu đâu Nhỏ Hạnh lừa mắt Lại xuống nhà hưng súng nữa phải không Xuống chơi với hưng súng chẳng có gì sai Nhưng không hiểu sao thằng Tùng lại không muốn thừa nhận Chắc tại giọng điệu của nhỏ Hạnh có vẻ đe dọa quá Đâu có Nó trà tay lên mũi, ấp úng Nhưng nhỏ Hạnh chẳng xem lời phủ nhận của ông em có chút xíu giá trị gì. Nó nhíu mày, tụi em đang bày trò nghịch ngợm gì đấy? Tụi em có bày trò gì đâu? Tùng nhăn nhó đáp cảm thấy quan ức quá đổi. Thế sao em và Hưng súng ngày nào cũng túng tụng với nhau thế? Tùng chép miệng, em và nó chỉ trao đổi chuyện bài vỡ thôi. Nhỏ Hạnh hư giọng bộ em tưởng chị là con nít hở. Cặp mắt của nhỏ Hạnh xoáy vào mặt Tùng khiến thằng nhóc thấy nhột nhạt không thể tả. Thực ra, Tùng cũng định thú thật hết mọi chuyện cho rồi. Nó thấy việc nó xuôi thằng Hưng Súng gửi thư xin quà ông già Noel chẳng có gì sai quấy. Kẹt nổi, mấy ngày vừa qua nó sai khiến thằng Hưng Súng dây quá. Tuy nói là để giúp bạn, nhưng thực tình nó cũng cảm thấy mình nhờ vả có phần quá đáng, mặc dù vào giờ chóc nó đã cố tỏ ra là người tử tế. Vì vậy mà bây giờ nó đành phải nói trớ chứ có gì đâu Tất nhiên bộ mặt ngây thơ thằng Tùng cố ý nặng ra không đánh lừa được chị nó Thằng nhóc nói thì nhỏ hạnh buộc phải vỉnh tai nghe Nhưng nó chẳng tin mảy may nạp Khai thật đi Tụi em làm gì mấy ngày nay Vừa cặn hỏi Nhỏ hạnh vừa đứng lên khỏi ghế và bước về phía thằng Tùng với bộ Rõ ràng là không báo điều gì tốt lành Tùng đáp lời chị trong khi chân nhíp dần ra cửa Em phải đi đằng này chút Đứng lại Nhỏ hạnh bước ngang một bước Người đã chặn ngay cửa Chưa trả lời thì không đi đâu cả Cặp mắt thằng Tùng đảo Ly Đảo một vòng Mắt nó đột một lế lên Không đi thì không đi Trong khi nhỏ hạnh ngơ ngác Không hiểu thằng nhóc nói vậy là thật lòng muốn đầu hàng hay là có âm mưu gì Thì vù một cái Thằng Tùng đã phóng lại chỗ hành lang dẫn xuống bếp Em đi đâu đó Có chịu trả lời Tùng ôm bụng Gặp người xuống Cắt ngang lời bà chị Em đau bụng quá Em đừng có mà Nhưng ngay cả lần này nhỏ hạnh cũng không có dịp nói hết câu Vụt thêm một cái nữa Thằng Tùng đã biến mất đằng sau cánh cửa thông Nhỏ hạnh chạy tới đầu hành lang Thì không thấy thằng nhóc đâu nữa Còn cửa phòng vệ sinh thì đang đóng chặt Nhỏ hạnh vừa tức vừa buồn cười Nó đứng tha thẫn chỗ hành lang một lúc Rồi biết có đợi đến chiều tối Cũng đừng hòng thấy thằng em ló mặt ra Nó chán quá Bỏ lên gác lôi bài ra ngồi học Nhỏ Hạnh không biết khi nó vừa khuất bóng Cửa phòng vệ sinh liền từ từ hé mở Và từ bên trong thằng Tùng tươi tỉnh thò đầu ra Tại nãy giờ nó leo lên bàn cầu nhóm gót Theo dõi chị nó qua ô cửa tò vò chứ đâu Số thằng Tùng đúng là số hên Nếu dì Khuê không ra chợ Thì cái trò thầm thà thẩm thuộc của nó Chắc chắn đã bị dì phát giác và thêm Nào nó cũng bị dì bẹo tai đến khóc hết chứ không phải chơi Nhưng Tùng cũng chỉ giấu dếm được mỗi hôm đó thôi Hôm sau Nhỏ Hạnh không thèm tra hỏi nó nữa Nhỏ Hạnh nghĩ kế khác Ăn trưa xong Nhỏ Hạnh ra đứng hành lang trước nhà đứng canh Nó đứng chừng 10 phút Thì Hưng Súng lò dò đi lên Tùng có nhà không chị Hưng Súng không nghĩ Nhỏ Hạnh đứng đợi mình Tỉnh queo hỏi Có Hưng Súng chưa kịp quẹo vào cửa Đã bị Nhỏ Hạnh níu áo Này em tìm Tùng chi vậy Dạ tìm chơi thôi Xưa nay em và Tùng đâu có chơi với nhau Dạ Nhỏ Hạnh nhớ mắt, nhưng bây giờ thì chơi thân Dạ Nhỏ Hạnh nhúng vai, chị không hiểu gì cả Hưng súng thật thà giải thích, tùng bày cho em cách viết thư cho ông già Noel Lời giải thích của Hưng súng phải nó là quá vắng tắt Nhưng bộ óc thông minh của Nhỏ Hạnh chỉ cần có thế Bày như thế nào Nhỏ Hạnh thấp thỏm Như thế này này Hưng súng tuôn một lèo, không giấu một chi tiết cỏn con nào Tại nó thấy đâu có gì phải giấu Nhỏ Hạnh nghe tới đâu Mồ hôi tương ra tới đó Vì hơn ai hết Nhỏ Hạnh đã từng sống trong thế giới mơ mộng của Tùng và Hưng Súng Nó từng trải qua những đêm Giáng sinh thao thức Cố trong mắt để được nhìn thấy ông già Noel trèo qua bệ cửa sổ Nhưng rồi vẫn bị tiếng chung lễ vang lên ru vào cơn thiết ngủ Để sáng mai ra hân hoang nhận thấy quà đã cột vào sợi dây dày của mình từ lúc nào đó. Nhỏ Hạnh đã từng ở vào lứa tuổi của hai thằng nhóc Nó nhớ lại nó đã bao lần hồi hộp chờ đợi, đã từng bao lần hét lên sung sướng như thế nào. Bằng tuổi Tùng và hưng súng bây giờ, nó đã luôn tin trên thế giới này có những bà tiên diệu hiền chỉ chờ dịp là hiện ra bên cạnh những kẻ khốn khó, hoạn nạn, những ông bục không bao giờ bỏ rơi cô tấm, cũng như đã là trẻ em ngoan dĩ nhiên sẽ nhận được quà của ông già Noel, không thể nào khác được. Bây giờ thì nhỏ Hạnh hiểu rằng đó là thế giới lung linh của tuổi thơ, Cái thế giới kinh giữ và nuôi nấng nơi trẻ em trí tưởng tượng bay bổng Thông qua những câu chuyện cổ tích luôn luôn kết thúc có hậu Cái thế giới trong đó nó đã từng mơ sẽ có ngày nhặt được quyển sách ước dọc đường đi học Và bây giờ đến lượt thằng Tùng Tinh chắc sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy đôi hi bảy dặm ai đó đảng trí đánh chơi ở công viên nằm kế bên nhà Nhỏ Hạnh cũng không nhớ chính xác từ lúc nào nó đã bước ra khỏi bờ cõi của thế giới hồn nhiên đó Đã hiểu ra những ông bụt tốt bụng Những bà tiên nhân hậu kia chỉ là những biểu tượng nhằm thể hiện nỗi khao khát muôn đời của nhân loại hướng tới cái thiện Là những trụ đỡ tinh thần quan trọng giúp con người vượt qua bao thác cao vực sâu trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc Chỉ nhớ rằng đến một ngày nó không còn hồi hộp trước tiết trời xe xe lạnh báo mùa Giáng sinh sắp về nữa Không còn háo hức treo chiếc giày ở đầu giường Không còn nắng nóc viết thư cho ông già Noel như những năm còn bé Nhỏ hạnh lặng lãng giả từ niềm tin thơ ngây Cả nhà không ai nhắc nhở Cũng không thắc mắc gì về sự thay đổi đột ngột đó Ba mẹ và dì Khuê lặng lặng đồng tình với nó Trong thâm tâm, mọi người đều hiểu rằng đứa bé năm nào đã lớn Rằng đối với nhỏ Hạnh bây giờ, dàn thiên lý tuổi thơ thực sự đã lùi xa Hình như điều đó xảy ra vào năm lớp sau Bây giờ nhỏ Hạnh vẫn ngoan, vẫn chăm nhưng tất nhiên không phải để vòi quà của ông già Noel như Tùng hay Hương Súng So với một học sinh lớp chính như nó Tuổi thơ của những đứa trẻ như Tùng và Hưng Súng vẫn chưa chấm dứt và nó hoàn toàn có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt long lanh Và cả trong cách vung tay múa chân của Hưng Súng khi thằng nhóc hào hứng thuật lại câu chuyện những ngày qua Nhỏ Hạnh lắng tai nghe, mắt chớp chớp, vừa cảm động vừa buồn cười Cả lo lắng nữa Tất nhiên nhỏ Hạnh không bận tâm lắm đến món quà Noel của Tùng Nhưng với Hưng Súng thì nó không thể không lo Nó nhìn Hưng súng bằng cặp mắt băng khoăn, thế em đã đưa thư cho Tùng chưa? Dạ rồi. Nhỏ Hạnh cắn môi, mẹ em có biết chuyện em viết thư cho ông già Noel không? Dạ không. Em chưa nói. Em nên nói cho mẹ biết. Sao vậy hở chị? Hưng súng ngạc nhiên. Dĩ nhiên nhỏ Hạnh không thể nói tại sao. Nó đẩy gọng kính trên sống mũi, cố nghĩ ra một lý do. Nếu không... Mẹ em sẽ không hiểu tại sao em lại treo giày lên cửa sổ và đêm Giáng sinh Ờ há Hưng súng nghe răng cười Nếu em không nói Chắc mẹ em tưởng em điên Hưng súng lật đật quay mình chạy về nhà Nó quên phát nó lên đây để kiếm thằng Tùng Mẹ ơi Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa Hưng súng đã hớn hở gọi Gì thế con Tiếng cô bốn loan vọng lên từ nhà sau Hưng súng chạy ào xuống bếp Mẹ nó đang rửa chén, ngẩn lên, ăn trưa xong, con không nghỉ ngơi mà chạy đi đâu thế Hưng súng hơ tay khoe, không để ý đến câu trách mắng của mẹ Tối mai, con sẽ treo chiếc giày bata của con lên cửa sổ Mẹ nó góp ý, vừa cúi xuống đống chén bát, tiếp tục cọ rửa Mẹ nghĩ con nên phơi giày vào buổi trưa Hưng nửa treo giày lên cây ổi sẽ mau khô hơn Thấy mẹ hiểu lầm ý mình, Hưng súng quét miệng cười, đây không phải là phơi giày Con treo giày là để ông già Noel bỏ quà vào ấy mà Con nói gì thế? Cô bốn loan ngơ ngác Ông già Noel nào? Ông già Noel chứ ông già Noel nào? Hưng súng chấp mắt Mẹ không biết ông già Noel sao? Tất nhiên là mẹ biết Cô bốn loan lại ngẩn lên Lần này cô ngừng tay hẳn Chăm chú nhìn hưng súng Nhưng ai bảo con là ông già Noel sẽ đặt quà vào chiếc giày của con? Bạn Tùng bảo Chính bạn Tùng đã làm như thế và năm nào cũng nhận được quà Cô bốn loan phì cười Bạn Tùng phịa đấy Bạn Tùng không phịa Hân súng đỏ mặt tiếng ai Chính chị Hạnh cũng nói như thế Cô bốn loan lắc Chị Hạnh treo con đó thôi Chị Hạnh không treo Hân súng lại gân cổ Thấy thằng con bướng bỉnh quá Cô buộc Loan hết ham cãi Cô thở dài đánh thược Thôi được Tối mai con cứ treo chiếc giày của con lên cửa sổ đi Rồi con sẽ biết là con khờ như thế nào Nói xong, cô quyết định chấm dứt cuộc tranh luận với con trai bằng cách tiếp tục chui vào đống chén Hưng súng đứng ngẩn ngơ một lúc rồi ba chân bốn cẳng tóc ra khỏi nhà Này này, lại đi đâu nữa thế ông tướng con Hưng súng nghe rõ tiếng mẹ gọi với theo Nhưng điều đó càng khiến nó phóng nhanh hơn Nhỏ Hạnh đang ngồi giảng bài cho thằng Tùng ở phòng khách Ngạc nhiên thấy hưng súng thò đầu vào Nó không hiểu tại sao thằng nhóc mới chạy về nhà đã lại trở lên ngay Nhỏ hạnh chưa kịp hỏi Tùng đã láo táo Ê, giờ này tao không có súng chơi với mày được đâu Hưng súng liếm môi Tao đầu có rủ mày đi chơi Tùng lắc đầu Mày ở đây chơi cũng không được Tao đang phải làm bạc Tao cũng không định ở chơi Ủa, vậy mày đi đâu vậy Tùng tròn xoe mắt Hưng súng nhích lại gần bạn Ngập như Tao định hỏi mày Nhưng nó chỉ nói có 4 tiếng rồi im bạc Tự nhiên nó thấy ngần ngại thế nào Nó thấy nếu nó hỏi thẳng ra chẳng khác nào nghi ngờ bạn Thái độ rụt rè của Hưng Súng làm thằng Tùng nhăn mặt Bữa nay mày làm sao thế hả Mày định hỏi gì sao không nói tuệt ra đi Hưng Súng đưa tay quẹt mũi Tao định hỏi Nhưng cũng như khi nãy Hưng Súng không tài nào nói nổi hết câu Còn tệ hơn khi lần này Chính xác là nó chỉ thuốc được có 3 tiếng Tùng dương ếp nhìn bạn Rồi như nghĩ ra điều gì Nó bỗng vỗ đùi đánh đen À, tao đoán ra rồi Mày định hỏi xem tao đã đưa lá thư của mày cho ba tao chưa chứ gì Không đợi bạn xác nhận Tùng vui vẻ nói luôn Mày yêu tâm đi Lá thư của mày ba tao đã gửi đi rồi Tùng hiếp mắt Ngày mai nhớ treo giày lên nhé thế nào mày cũng có quạt Sau khi tu một tràng Thấy thằng Hưng Súng vẫn đực mặt nhìn mình, Tùng đâm chụp dạ, ủa, sao mày im ru thế? Hưng Súng gãi ta, điều tao muốn hỏi không phải là chuyện đó. Trời đất! Tùng kêu lên, chứ mày định hỏi chuyện gì? Tao định hỏi là, là, Hưng Súng rặn từng tiếng một cách khổ sở, có thật ông già Noel sẽ tặng quà cho trẻ con bọn mình không? Uối giờ ơi! Tùng ngã ngửa ra lưng ghế cười ngặt nghẽo bộ mày hết chuyện hỏi rồi hở Hưng Súng. Bữa nay mày có ấm đầu không vậy Sự chế dễu của thằng Tùng làm hưng súng thêm nóng nóng Nó ấp úng Tại mẹ tao Mẹ ta, mẹ mày sao Hưng súng nuốt nước bọt Mẹ tao bảo làm gì có chuyện ông già Noel trèo qua cửa sổ tặng quà Thấy hưng súng đem mẹ ra làm bằng chứng Tùng ngưng ngay tràn cười Cặp lông mày nó nhíu lại Mẹ mày bảo vậy thật hở Ừ mẹ tao bảo mày chỉ phị chuyện trêu tao thôi Tao không phị chuyện đâu Tùng nhúng vai, giọng nó thoát trầm ngâm, có thể là khi mẹ mày còn bé, không ai chỉ cho mẹ mày cách viết thư cho ông già Noel và sau đó treo giày lên cửa sổ nên mẹ mày tưởng thế thôi. Giải thích của bạn khiến Hưng Súng cảm thấy khắp khởi trở lại. Ừ, có thể lắm. Có thể hồi bé, mẹ mình không có một đứa bạn như thằng Tùng. Không có ai bày cho mẹ mình làm thế nào để nhận được quà của ông già Noel nên mẹ mình không biết cách cũng nên. Nó nhìn Tùng bằng ánh mắt long lanh Sung sướng hỏi Thế ra những điều này mày nói hoàn toàn thật hở từ Giáng sinh năm ngoái mày có nhận được quà của ông già Noel không hở từ năm kia cũng thế hở từ Tùng vung tay Không những tao mà cả chị Hạnh tao cũng thế Trẻ em nào chăm ngoan hệ viết thư cho ông già Noel là đều nhận được quà tất Hân súng tròn mắt quay sang nhỏ hạnh Bạn Tùng nói đúng không hở chị Đúng thế em à Nhỏ Hạnh dịu dàng nhìn thằng nhóc Hưng súng chớp mắt Thế tối mai chị cũng treo giày lên cửa sổ à À, tối mai thì không Trước vẻ ngạc nhiên của Hưng súng Nhỏ Hạnh miễn cười giải thích Từ khi lên lớp 6 Chị không vòi quà của ông già Noel nữa Để ông ấy dành tặng cho các em nhỏ hơn Nghe thằng Tùng khẳng định Hưng súng đã thôi ngờ vực Đến khi nghe nhỏ Hạnh xác nhận một lần nữa Thì nó đã tin lắm Vì vậy mà tự nhiên nó tuết miệng ra cười Chẳng lý do gì rõ rệt Thấy Long vừa hân hoang lại vừa bẻn lẻn Khi, khi cười toe tuết như vậy Hân súng không biết nhỏ hạnh đang muốn khóc quá chứ Dĩ nhiên bây giờ thì nhỏ hạnh đã hiểu những món quà vào đêm Giáng sinh Mà nó nhận được trước đây chính là của ba mẹ mua cho Ông già Noel chính là ba Và bà già Noel chính là mẹ chứ không ai Với những món quà bí mật đó Ba mẹ muốn khen thưởng những cố gắng của nó trong năm bằng cách đem lại cho nó niềm vui bất ngờ nhất, hồn nhiên nhất và đương nhiên cũng rạng rỡ nhất, và quan trọng hơn muốn nuôi dưỡng ngon đến tuổi thơ mãi lung linh trong tâm hồn thơ ngây của nó cho đến chừng nào nó đủ trưởng thành để hiểu ra món quà đêm giáng sinh chính là câu chuyện cổ tích tuyệt vời nhất mà người lớn có thể dành cho. Lúc lúc nãy, nhỏ hạnh suối hưng súng về nói cho cô bốn mang biết là để cô hiểu nỗi lòng cũng thằng con mà lo liệu trước Nào ngờ cô bốn loan không hiểu thâm ý của nhỏ Hạnh Cô đã khiến thằng con cô hoang mang đến mức phải quay trở lên đây gặn hỏi cho ra đầu ra đũa Cho đến khi hưng súng đã ra về, nhỏ Hạnh vẫn còn ngồi bần thần Nó thậm chí không nhớ ra thằng Tùng đang ngồi bên cạnh chờ nó giảng bài tiếp Nhỏ Hạnh chỉ choàn tỉnh khi thằng Tùng kéo áo nó, chị giảng tiếp đi chứ Ờ, ờ, Tùng ninh xoáy vào mặt Chị, chị làm sao thế? Chị có làm sao đâu Có Vẻ quả quyết của thằng ắc khiến nhỏ hạnh thoát bụng lại Em biết gì Em biết chị đang ghen tị với tụi em Chị lớn rồi nên không được ông già Noel tặng quà Tùng vừa nói vừa cười thích chí khiến nhỏ hạnh phải chành miệng cười theo Nhưng nhỏ hạnh chỉ cười có một tẹo thôi Rồi thì nó nghiêm mặt trở lại Tại vì nó vẫn còn lo lắng Sự lo lắng của nhỏ hạnh lộ lộ đến mức chiều đó Nó vừa dựng xe trước sân nhà quý ròm Chưa kịp đặt chân lên bực thềm Tiếng thằng ròm đã oan oan vọng ra Có chuyện gì mà mặt mày lơ láo thế hở hạnh Quý ròm vừa hỏi vừa bước ra sân Hạnh vừa làm bể một mớ chén để ly tách nữa phải không Nhỏ hạnh nhăn mặt Sao quý chuyên nghĩ xấu về người khác thế Quý ròm cười kì Cố ý đập bể đồ cũ để có cớ sắm đồ mối đầu phải là xấu Thôi đi Nhỏ Hạnh nguyết bạn Hạnh đang lo sốt phó mà Quý thì lại giỡn Một phút sau Cả hai đã ngồi ở phòng khác Thế nào Vừa buông người xuống ghế Quý Rồng nôn nóng mở lời trước Nhà thông thái mà có chuyện phải lo à Không phải chuyện của Hạnh Thế thì đích thị là chuyện của thằng Tùng rồi Quý Rồng gục gặt đầu Vẻ như muốn chứng tỏ mình mới là nhà thông thái Nhỏ Hạnh thở dài Bạn của thằng Tùng thì đúng hơn Quý rồng ngạc nhiên, là ai? Thằng hưng súng Hưng súng Quý rồng gõ tráng, à, phải thằng nhóc ở tầng trệt không? từ quý rồng nhíu mày, hai đứa đánh nhau à? Không Thế tại sao? Dạo này hai đứa rất thân nhập Cái lối trả lời của nhỏ hạnh làm quý rồng phát cáo Hạnh không thể nào nói rõ hơn sao? Nhỏ hạnh lắc mái tóc, thế này này, nhỏ hạnh bắt đầu kể Quý rồng vỉnh tay nghe một hồi cười gật gù, hiểu rồi. Hiểu rồi. Quý hiểu sao? Còn sao nữa? Quý mắt, bây giờ hạnh đang lo làm sao cho thằng nhóc Hưng súng nhận được quà của ông già Noel vào đêm mai chứ gì. Từ quá dễ. Nhỏ hạnh dương mắt ếch, dễ? Từ, không có gì dễ hơn. Sau khi buông một câu chắc như đóng cột, Quý Rồng đứng bật dậy, bây giờ tôi chở hạnh đi. Đi đâu? Tới nhà ông già Noel. Nhỏ Hạnh lặng lẽ nhường tay lái cho bạn Thái độ của Quý Rồng làm nó thắc mắc quá Nhưng nó quyết bắt mình miếng chặt môi Nó biết một khi thằng Rồng đã cố tình làm ra vẻ bí hiểm Thì tốt nhất là không nên gặn hỏi Quý Rồng chạy vòng về một hồi rồi bất hần đun đầu xe vô hẻm nhà Tiểu Long Tưởng sao Nhỏ Hạnh thở đánh thược, nhà ông già Noel đây hở Quý Rồng thẳng nhiên, không sai Nhỏ anh nhảy tưng tưng khi thấy Quý Rồng và Nhỏ Hạnh Anh quý, chị Hạnh, tối mai ông già Noel ghé nhà em nè Quý rồng bất giác quay sang nhỏ hạnh Thằng rồng không nói gì, chỉ nhìn thôi Nhưng nhỏ hạnh đọc được ý nghĩ trong mắt bạn, bối trời, lại ông già Noel Nhỏ hạnh ngạc nhiên không kém gì quý rồng Nhưng nó ngạc nhiên theo kiểu khác Con nhóc này đã lên cấp 2 rồi mà vẫn còn chờ quà của ông già Noel, lạ thật Ai bảo em vậy? Nhỏ hạnh thạng trọng hỏi lại Nhỏ anh hớn hở, anh Tiểu Long Nhỏ Hạnh nuốt nước bọt, anh Long à Thế anh Long có bảo em treo giày lên cửa sổ không, không Nhỏ anh lắc đầu, đôi mắt nó tròn xoe Sao phải treo giày lên cửa sổ hả chị, để ông già Noel bỏ quà vào ấy mà Ông già Noel không bỏ quà vào giày Nhỏ anh vui vẻ giải thích, năm ngoái ông ấy trao quà tận tay em, ồ Nhỏ Hạnh sửng sốt em đã gặp ông già Noel rồi sao, dạ Năm ngoái ông ấy đã đến đây Cùng đi có 2-3 người nữa Có cả một cô thiên thần rất đẹp Đôi cánh của cô ấy trong suốt là Mọi người còn ngồi ăn cơm chung với nhà em nữa Nhỏ anh sung sướng khoe Có vẻ hãnh diện về việc ông Gì Noel đã đến chơi và ăn cơm tại nhà nó Quý rồng hắn giọng, anh biết rồi Đó là một ông Tây phải không? Ông ấy là người Việt Nam Ông già Noel năm nay mới là một người Tây Anh Tiểu Long bảo tối mai có thiên thần sẽ làm phiên dịch giúp ông ấy nói chuyện với em Càng kể, đôi mắt của nhỏ anh càng long lanh như hai giọt nước Năm ngoái vui ghê là Trẻ em trong xóm mua đen nghịch trước cửa nhà em Vui nhất là rốt cuộc bạn nào cũng được quà Ông già Noel đã tặng quà cho tất cả Nó hào hứng hoa tay, tức cười lắm Ông già Noel một tay vén râu một tay đút thức ăn vào miệng Bà em bảo ông ấy cởi mặt nạ ra nhưng ông ấy không chịu Nhỏ Hạnh đã thôi sửng sốt Bây giờ thì nó đã biết ông già Noel mà nhỏ anh thao thao mô tả nãy giờ không phải là ông già Noel trong trí tưởng tượng của thằng Tùng Va Hưng Súng Đêm Giáng sinh nào, nhỏ Hạnh cũng gặp hàng chục ông già Noel như thế đi khắp các ngã đường Đó là những thành viên của các tổ chức từ thiện, các đội công tác xã hội đi tặng quà cho trẻ em nghèo và trẻ em đường phố Trong khi Hưng Súng lại đang chờ quà của ông già Noel Thật chứ không phải là ông già Noel giả trang Nghĩ tới Hưng Súng, nhỏ Hạnh cảm thấy Long trùng lại Nó nhìn nhỏ anh, anh Long có nhà không hỡ em Câu hỏi của nhỏ Hạnh kéo con nhóc về với thực tại Ờ, ờ, có Anh Quý và chị Hạnh đợi em một chút Nhỏ anh bẻn lẻn đáp rồi lật đật chạy ra đằng sau nhà Này Nhỏ Hạnh liếc Quý ròm, giọng thất vọng Bộ quý định mời ông già Noel của nhỏ anh đến tặng quà cho Hưng súng hở, không Quý rồng lắc đầu, một ông già Noel khác Tôi sẽ mời một ông già Noel thật sự, đang nói Mắt quý rồng bỗng sáng lên, ổng truy kì, nhỏ hạnh nhìn theo ánh mắt bà Ngơ ngắt thấy người mà quý rồng đang reo mừng không phải ai xa lạ Đó chính là Tiểu Long đang từ nhà sau đủng đỉnh đi ra